Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì đi vào, liền không run sợ như lúc này nữa Tổng giám đốc, chào buổi sáng Chào buổi sáng Vũ triều huấn cười ôn hòa đáp lễ Nhìn sang người anh hai đang ngồi làm việc Bận tối mày tối mặt Anh hai, anh tìm em sao? Anh, không có Vũ triều duy trao mày Bận đến trời đất mù mịt Làm sao có thời giờ? Là tôi, chị dâu tương lai của anh Lâm Nghi chăn quỷ mị mị mà nói, lấy hai phần tư liệu thật dày của Vũ Triều Duy mang ra, nhỏ giọng hỏi. Đây không phải là bản hợp đồng của Lão Hoàng sao, đây nhất định là dùng để báo cáo trong cuộc họp. Vũ Triều Duy gật đầu một cái, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện kế hoạch đầu tư hàng năm. Triều Huấn, hôm nay anh không có việc gì chứ? Cũng tạm tạm, buổi chiều có thể phải đi Nam kiểm tra tình trạng của một khách sạn. Phải đi Nam, vừa đúng lúc nha. Lâm Nghi Trăn cầm một phần công văn khác lên toàn bộ giao cho Vũ Triều Huấn Những thứ này làm phiền anh 10 giờ sáng các chi nhánh sẽ báo cáo buổi trưa cùng Lão Hoàng ăn cơm buổi chiều đi kiểm tra khách sạn rồi thuận tiện đi công trường luôn cứ như vậy nha Cầm Vũ Triều Huấn muốn rơi xuống đất không phải cô tới trợ giúp anh hay sao thế nào lại biến thành người chỉ huy nhưng anh là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị mà Chế ít sao Ồ đúng rồi buổi tối Triều Duy muốn cùng tôi đi ăn cơm Mà buổi tối lại có bữa tiệc của ông chủ ngô. Bây giờ ở Phúc Hoa, cuộc xã giao này cũng phải giao cho anh rồi. Cô đem thư mời đặt lên chồng tài liệu trên tay anh. Cô... Lông mày vũ chiều huấn dương cao, bây giờ anh mới hiểu nụ cười gian của cô. Anh nhìn sang vũ Chiêu duy. Anh hai... Ai ngờ anh hai cũng chỉ khoát khoát tay, đắm chìm trong công việc, căn bản không rảnh để ý đến anh. Còn chưa đủ sao? Lâm Nghi chăn cười nham hiểm, lại rút ra một phần công văn. Ở đây còn có... Đủ rồi, đủ rồi, tôi đi ra ngoài rồi. Đang cầm một đống tài liệu, Vũ Chiêu Huấn vội vàng cả lui. Nữ nhân này tình khôn kinh khủng, dám âm mưu trên đầu anh. À, Chiêu Huấn đâu? Vũ Triều Duy thầm duyệt được một lúc, ngẩng đấu lên mời chú ý trên bàn hình như có bớt ít tài liệu. Đó, anh ta đi rồi, anh ta nói mình rảnh rỗi không có việc làm, thuận tiện giúp anh chia sẻ một ít công việc. Lâm Nghi Trăn trở lại chỗ ngồi, hời hợt nói... Như vậy mấy phần báo cáo kế toán này cô thay tôi mang về. Còn có những công văn quan trọng này mang ra ngoài. Mang toàn bộ văn bản chính trong email in xuống. Tôi muốn xem qua. Còn nữa gọi thư ký chu liên lạc nhà hàng đặt trước một bàn tiệc. Ngài Vũ triều Duy nói liên tục không ngừng, ra phó một đống công việc. Nếu không phải là cô có kinh nghiệm đi làm phong phú, cũng học được một ít phương pháp ghi chép nhanh. Nếu không thì khó mà theo kịp anh. Lâm Nghi Trăn vừa nhớ vừa cười khổ nghĩ Đối với anh danh hiệu điền cuồng công việc. Chiều Duy quả là không thẹn. Bận rộn một ngày, bận đến nỗi hồn nhiên không hay thời gian trôi qua. Lâm Nghi chăn duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, nhìn đồng hồ đeo tay. À, wow, cũng đã 8 giờ, khó trách bụng ứng ực kêu lên. chiêu Duy Nhỏ giọng kêu người đàn ông vẫn đang vùi đầu vào làm việc, cô đi về phía anh. Không trước nghĩ ngợi liền dùng đôi tay ôm lấy anh từ phía sau, đem đầu dựa sát vào cổ anh. Ý đồ gợi lên sự chú ý của anh. Thân thể Vũ Triều Duy cứng đờ, cảm thấy sau lưng là cơ thể mềm mại ấm áp, làm các người anh nóng gian khác thường, thành công khiến cho anh dừng công việc lại. Bụng của tôi đói. Sớm biết đi làm với anh khổ cực như vậy, cô tình nguyện đi làm nhân viên cửa hàng. Vũ Triều Duy mỉm cười. Thì ra là đói bụng rồi. Anh không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ vào thời điểm muốn ăn cô mới có thể nghĩ đến anh. Nhưng mà hôm nay cũng đều nhờ cô. Anh hoàn toàn không hay, giờ phút này không khi có biết bao thân mật trở tay lại nằm lấy bàn tay mềm mại của cô vậy muốn ăn cái gì anh ngẩng đầu lên đậm đặc hơi thở nam tính không hề báo trước phả vào lỗ tai cô làm lòng của cô không chế được mà cuồng dã đánh chống reo hò thân thể cũng chạy loạn từng trận cảm giác tê dại hô hấp nhất đầy hơi thở đàn ông của anh là một loại hương tóc nhàn nhạt, nhạt cùng mùi xà phong tay không thấy khó chịu mùi thuốc lá cũng không có mùi nước hoa là một mùi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thuộc về anh mê hoặc thần trí cô Muốn ăn... Khi cái ý niệm anh sông vào đầu thì lầm nghe chăn thiếu chút nữa, cắn rơi đầu lưỡi, một trận nóng rực vọt lên. Cái gì? Vũ triều Duy cố gắng đem cô tách ra một chút, nhưng một khi đã gần sát, làm thế nào cũng không buông ra được, mà luật động trái tim dần dần tăng nhanh. Tôi chưa từng đến bữa tiệc lớn nào cả, anh có thể dẫn tôi đi mở mang kiến thức một chút được không? Bỏ đi cảm giác ngượng ngùng và suy nghĩ kỳ lạ kia, cô thản nhiên cười, cả người dán trên người anh, đem chọn trọng lượng thân thể bám vào anh. Phụ nữ hám tiền, trong khoảnh khắc đó, lý trí anh trở lại, cô chỉ là vị hôn thê giả của anh. Được rồi, thu dọn đồ đi, chúng ta đi thôi. B Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net